ác ma đại nhân cũng đi làm chương trình. ác ma đại nhân hang hái làm việc nghĩa, thông tấn giả vỉa hè. Theo nguồn tin chưa qua kiểm duyệt, hôm sau vừa lúc ác ma đại nhân được nghỉ làm, vì thế hắn cắn răng đem tiền lương vừa lĩnh được chạy tới siêu thị mua một hộp thức ăn uống dinh dưỡng hiện đang được quảng cáo rầm rộ nhất. Thêm hai căn trứng chim và một rổ hoa quả. Em tất cả chất đóng lên yên xe, bon bon trở tới bệnh viện. Nhưng là ác ma đại nhân tới chậm, chỉ thấy trong phòng bệnh của Lưu Thần đầy ắp những giỏ hoa cùng quà tặng, còn có rất nhiều các cấp bộ nhân viên trong công ty đang vây quanh giường yên nằm. Chợt trội trang trúc đến nội ác ma đại nhân muốn thò một chân vào cũng khó. Thật vất vả chờ cho những người đó ra về hết, quân tư vũ mới có thể bước vào phòng bầy. Nhà phút này, Lưu Thần bị đám người kia ép cho mắt hoa đầu trón, thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi. y suy yếu lúc nhìn quân tư vũ, nhưng chút khí lực còn sót lại nói. Biên độ tiền lương tháng này đã là lớn nhất rồi sẽ không tăng nữa đồ keo kiệt ác ma đại nhân trong lòng lại lùng rú lên ngó thấy trời sắp tối lưu thần vẫn nằm ngay đơn trên giường bệnh truyền dịch ác ma đại nhân định ra ngoài mua hai suất đồ ăn nhanh cho lưu thần một xúc không ngờ khi vấp đồ ăn về đã lại thấy một đám nhân viên quay vai quanh lưu thần cầm bưng nước rót tới nơi tới chỗ còn có người cầm giấy vệ sinh đứng một bên chờ hầu hạ ai da thật giống như ông hoàng nga lưu thần bị phiền nhiễu tức giận đem cả đám người đuổi đi các ma đại nhân ngồi một đống trước cửa Nhẫn nha chén hết cả hai phần cơm gà vừa mua vương tư vũ sao anh còn chưa đi lưu thần sắp thấy kiên nhẫn rồi ngồi thồ lù trước cửa như vậy ai chịu nổi. tôi ngồi đây nghĩ một chút không được sao. quân sư vũ tìm tay ném túi giấy đựng cơm vào thùng rác. sau đó, đó nhàn nhã lâu tập tí ra động tiếp tục tắm mũi trước cửa. lưu thần triệt để trầm mặc. lúc sau nói: năng giúp tôi ra dịch truyền. tôi muốn đi toilet. quân sư vũ nhíu mày hỏi còn muốn tôi giúp mái chuyện đó đó nữa không? không cần trong vui đứt dây có móc treo rồi. lưu thần cố sức bước xuống giường. quân tư vũ vội ở đỡ lấy y, tay nâng mình truyền giúp y vào toilet. thái lưu thần ngồi trên bồn cào, hắn không khỏi thắc mắc, ai còn dám tiên chuyện như vậy? lát nữa xong việc, lấy tay nào mà lau? Lưu thần sáu hộ gào lên đuổi cho quân tư vũ chạy té khói. Lưu xuống xuyến nằm ở khoai nhi đối diện, tỉnh hoảng buồn chán lại lấy điện thoại nhắn tin cùng anh hai. Lưu thần không nói cho con bé biết chuyện quân tư vũ tới thăm, nếu không chỉ sợ nó đã ba chân bốn cẳng mà chạy tới góp vui rồi. Quân tư vũ ngồi bó gối trên sofa nhìn cho người nhà trong phòng bệnh chăm chú xem TV, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay sang hỏi Lưu tổng, sao tôi lại không thấy người nhà của ngài tới thăm? thân nhân của tôi chỉ có mỗi xuyến xuyến. Lưu Thần trả lời giọng lạnh băng, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ cô độc và phẫn uất. Quân Tư Vũ biết mình hỏi đúng chỗ đau của Y, liền nặng nề. Không ngờ Lưu Thần hỏi lại còn người nhà của anh thì sao? thâu chưa từng nghe thấy anh nhắc tới. Tôi không có thân nhân chỉ ở một mình. quân thưa vũ nói. ở một mình không thấy tịch mịch sao? thâu anh không nghĩ tới việc lập gia đình. Khảo khí của lưu thần có vẻ mềm mỏng hơn trước. không có, tôi thấy sống một mình cũng không có vấn đề gì. anh không có bạn gái sao? đừng nói là chưa từng yêu đương gì đi tư thần bỗng nhiên hỏi lại Không có, từ trước đến giờ quân thư vụ đối với mỹ nhân của ma giới chỉ có lãnh đạm cùng lạnh nhạt Tình yêu giống như một cái nhịn ma hù chưa từng xuất hiện trong đào hắn Có lẽ vì hắn quá mạnh mẽ Vậy nên thứ cảm giác ủy này đó hắn chưa từng trải nghiệm Hơn gặp người, người như anh mà lại nói không biết tình yêu là gì Lưu Thần hư lạnh một tiếng, đột nhiên phát hiện nửa khí của mình, lại mang mùi giấm chua, gội vàng, yên miệng. Bầu không khí khó xử trùm xuống, Lưu Thần cũng cảm thấy mệt mỏi, nhức khóc nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thân, lát sao liền nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Ngồi một lúc thấy trời đã khuya, Lưu Thần cũng ngủ say rồi, quân tư vũ đóng ráng đóng cửa lại, chuẩn bị ra về. 11 giờ đêm, trên đường không một bóng xe cổ qua lại quân Tư phụ hít một hơi dài cảm nhận vào không khí se lạnh Chỉnh lại khăn hoàng cổ, bước tới chỗ để xe Thế nhưng ác ma đại nhân tìm hoài, tìm hoài Rất cuộc kết luận sao lại không thấy cái xe đặc điện của mình đau cả Chắc chắn là trong lúc hắn đi thăm bậy, có kẻ của mất rồi Ác ma đại nhân giầy thột ra Mặt dày thụn ra, xe của hắn đã gắn bó hơn nam năm Làm chủ đặt mong cho hắn, cùng hắn rong ruổi qua bao đoạn đường Vậy mà qua bao chặng đường, thật là thoải mái biết bao nhiêu Điều trọng yếu là, nhờ có chiếc xe đạp điện đó Hắn mới có thể thăm thiếng 200 đồng tiền trợ cấp đi lại cho công ty cách cho Hiện tại một chiếc xe đạp điện ít nhất cũng phải hơn 1.000 đồng Tiền lương của hắn bị lưu thần khấu trừ nhiều như vậy Trả tiền nhà không thôi đã là cố hết sức rồi Lấy đâu ra tiền mà mua ra nữa đây Tiền, tiền, có cách nào kiếm ra tiền không? Hát mai đại nhân thẳng thờ, bước đi Thấy mấy ATM bên đường vẫn sáng điện Thật muốn dùng phép trộm ít tiền xài đỡ trong lúc hắn còn ngây ngẩn phía sau đột nhiên vang lên tiếng xe máy lao vung vút ác ma đại nhân thầm nghĩ có lẽ là đám thanh niên mạo đêm không ngờ ngay lúc chiếc xe vọt qua tay cầm lái tốc chợt buông tay giật lấy túi sách của hắn phóng mất hút thì ra là bọn chuyên đi cướp giật trên đường phố ác ma đại nhân rốt cuộc bảo phát trong túi sách là cả gia tài cùng giấy tờ từ thân Còn có nên trăm đồng vừa rồi lưu thần cho hắn để cảm ơn nữa kìa Vì thế quân tư vụ hướng theo chiếc xe đã ở xa tích mù, cần lực đuổi Chuyện kể rằng tên cướp sau khi đọc được chiến lợi khẩn Ngay ngang phóng như bay trên đường Đột nhiên thấy trong gương chiếu hậu xuất hiện một bóng người Đúng vậy, hắn nhớ rõ ràng Người kia chạy đuổi theo hắn là trại đó Cho dù hắn đã nhấn ra tăng tốc, người kia xem chừng tốc độ còn nhanh hơn, không những thế trong tay còn cầm theo cái gì nữa ta. Thanh kết nả nhào xuống đất, chiếc xe máy đập van ra xa, trước khi hôn mê còn mơ màng ý thức được, vừa rồi bị cả viên gạch trọ bò đào. Đêm khuya trên đường không một bóng người, ác mai đại nhân rốt cuộc đã lấy lại túi sách, nhìn thấy tay kết còn nàm bất tỉnh trên đường bàn bấm số gọi 110. Ác Mai Đại Nhân với kẻ cướp tỷ số 10. Hôm sau, chân dung của Ác Mai Đại Nhân vẽ vang vang xuất hiện trong một người tốt việc tốt. Báo chí hâm hái đưa tin, nói hắn giữa đêm khuya đã dũng cảm đối đào với kẻ gian, đem tin tội phạm truy cướp giật tài sản của công nhân giao nộp cho đồn cảnh sát vì thế được lời trưởng đồng cảnh sát khen thưởng tặng cho 1.000 đồng, quân tư Vũ rốt cuộc cũng có tiền mua xe. sau lễ khen thưởng liền hớn hở chạy tới siêu thị nắm hiếu chiếc xe đặc biệt mà hắn đã ao ước từ lâu. chiếc xe trước của hắn có thể xếp vào hàng đồ cổ, vậy nên lần này quyết định mua một loại phân phối lớn hơn hoặc nhìn trong tóc giống xe máy còn có thể trợ được hai người đi lại thoải mái. Quân cái vũ mê mẩn đêm xe chạy thử một vòng, vừa đặt bông lên còn ngồi chứa ấm chỗ đã bị nam sáu thằng thanh niên vây quanh. Thằng này là đứa đã tống tiểu ngũ vào đầu đây hả? Nhìn không ra cái loại mặt trám này là dám dùng gạch đánh gục tiểu ngũ. Một tên dáng vẻ côn đồ, một mồm nặn phốt. Cô ấy để lộ ra hình xanh trên cổ Hướng quân tư vũ trường mát Anh cả Mình chỉnh nó như thế nào đây Một tên khác lên tiếng Lâu ra phía sau nhà xe Tẩm quốc cho nó một trận Cho nó biết chúng ta là ai Lần sau thấy mặt bọn ta là Biết đường mà tránh đi Tên cầm đào ra lệnh một tiếng Quân tư vũ cùng chiếc xe máu mua lập tức bị cải đám Tình sạch kéo đi Hãy chương 9 Ác ma cũng đi làm chương 10 Ác ma đại nhân góp công phá đại án Thông thắng xã vĩ hề Theo nguồn tin truyền miệng không chính phúc Mấy thằng người lôi kẻ kéo Đem quân tư vũ ra sau nhà xe Phải vòng quanh hắn Xe đặc điểm đáng thương bị quan qua một bên Một thằng khắc hàm, lời sống mà không biết nhận thức như mày, Bọn ông đây hôm nay cho mày mở rộng tầm mắt, Xem mày dám trọng vào anh em của bọn ông. Nói xong, tên con đùa nhẫn đào đi lên, Một cướp đá vào bụng quân tư vũ, Trời khía ấm ân bụng khủy xuống, Cả đám liền nhắc lọt sông lên cả sông hữu đột. Tối như vậy, ảo đả một lúc, Một thằng nắm tóc quân tư vũ kéo lên, khiến cho hắn ngẩn đầu một thằng khác mang găng tay đem cái mặt của ác ma đại nhân làm bao cát mà không hang đắm lại có thằng sau lưng xuất ra một cây con sát nhằm thẳng vào gái quân tư vũ phanh mạnh xuống đánh đến như vậy khi cầm đầu mới khung ra bà kẹo câu su ý bảo bọn đàn em không cần gây án mạnh vì thế bọn chúng mới đem quân tư vũ vì đánh đến gần như hấp hối ném lên mặt đất lại tiện chân đạp thêm hai phát chuẩn bị rời đi lúc này đang cầm đầu nhìn sang chiếc xe mới cứng của quân tư vũ vừa rồi chỉ lao đánh người quay mất một món hời trước mặt gã cười thành thật đem luôn cái xe này theo đại ca hôm nay cũng coi như thu hoạch không tồi rồi một thằng vừa đợi xe vừa cười mình bợ chờ một chút quân tư vũ đang nằm một đống trên mặt đất bỗng nhiên lên tiếng không được lái xe của ta đi nói xong liền lườn cồn bò dài thằng chó chết còn dám mở miệng bên cầm đầu tiến về phía hắn hung hăng đạp mạnh về phía bả vai của quân tư vũ định một cước cho hắn nằm luôn không ngờ quân tư vũ chỉ một tay nắm lấy dài của gã cứ như vậy lấy làm biểu tựa nhẹ nhàng đứng thẳng dậy trong nháy mắt tên gã công đồ kia dọc bượt lên tên cầm đầu bị áp ma đại nhân tấm chân nhấc lên gã bị thịt gần hai trăm cân thật giống như một chút sức nặng cũng không có bị rách như rách gà gã ngay cả khóc thét lên còn chưa kịp cả thân thể đã bị ném lên không trung Dế trừng phải cao đến 3 thước, lại còn lộn một vòng mới đặt mặt xuống đất, tắc máu mồm cùng máu mũi bê bết, bất tỉnh nhân sự. Quân cơ vũ phủ phủ bụi đất dính trên người, tuy rằng vừa bị quần cho một trận tan tả, thế nhân trên khuôn mặt tú mỹ không thấy có dấu vết nào lưu lại. Hắn chậm rãi bước tới, giống như một con quái vật đáng sợ. Cả người tóc lên loại, sắc khí, quỷ dị Đại ca, đại ca, cả đám khiếp đảng kêu to Thế nhưng vẫn không dám thấy gần Mắt thái quân tư vũ có thể một tay nhấc bỗng người ta lây Vòng trống đều luống cuốn không biết nên xông vào hay bỏ chạy Quân tư vũ mà không biểu tình từng bước tiếp đấy Quân tay một cái, còn chưa nhìn thấy hắn ra đòn mái thằng lưu manh đã bị hất ra xa lấy mái thuốc Chịu trung số phận như tay cầm đào nằm một đóng quân tư vũ khẻ quất một tiếng mấy tay còn lại sợ đến vãi linh hồn bỏ chạy thục mạng quân tư vũ ngồi lên xe không thèm nhìn đến đám người còn nằm vặt vờ trên mặt đất đổ máy ngang ngang trời đi sao khi quân tư vũ rời đi không lâu đằng xa một chiếc xe hơi đang bóng lừ lừ tiến tới. Cửa xe có rèm che kính. Người đàn ông đeo kính đen ngồi trên xe rút điện thoại, thoải ra nói: Ông chủ đã xác định được. Giá tên quân tư vũ kia đích thực là thủ vệ cho lưu thần thế tới. Nhìn cách hắn ra tay, hẳn là thành viên của trường huấn luyện sát thủ quốc tế. Đúng vậy, tôi có thể xác nhận. Ngài cứ yên tâm. Tôi tuyệt đối có thể hạ được hắn Yên tâm đi, tôi bắt đầu có chút hứng thú với nhiệm vụ này Phải làm cho đám người kia được mã mang tầm đáp một chút Thế rõ hiệu suất làm việc của chúng ta Ba ngày sau, Lưu Thần mặc kệ bệnh tình còn chưa khỏi hẳn Một hơi sóng chết lòi đánh công ty Nghe nói sắp có thanh tra đầu ngành về thị xác Đánh trách y liều mạng như vậy vì nghe đón phải đoàn về kiểm tra, toàn bộ nhân viên trong công ty lại một lần nữa phải tiếp nhập trạng thái tinh thần căng thẳng. ngay cả tổ công phối hậu cần cũng không ngoại lệ. ngày nào cũng đem virus xơ ra lau sạch bóng đến không nhiễm một hạt bụi. để tổng công ty lỡ có tập kết bất ngờ cũng không có cớ để trừ lương. lưu thần vì đợi kiểm tra lần này giống như một danh bạc Đêm cả tính mạng ra đặt cược Liên tiếp mãi này liền thâu đêm tan ca Mỗi ngày nghỉ ngơi không quá ba giờ Đến mất hai mắt thâm cùng đỏ vàng lên Đến giờ nghỉ trưa y thực sự không thể gánh gửi thêm nữa liền ghé vào bằng làm việc Vụt đào ngủ trong rốc lát Nhưng vào lúc này Quân Tư Vũ đại cửa đi vào Mang theo đơn xin tăng lương Nhẹ nhàng bước tới thế mệt mỏi ngủ gục trên bàn hắn nhìn thoáng qua trên thấy trên sofa có cái áo khóa liền cầm lấy khóa quanh vai lưu thần đương nhiên còn cố ý tạo ra tiếng vang đánh thức y dậy lưu thần do so, so mũi ngẩng đầu dậy thấy là quân tư vũ nhẹ nhõm thở dài một hơi có chuyện gì tôi thấy lưu tổng làm việc vất vả định mời ngày một cốc trà sữa uống cho tỉnh táo Quân Tư Vũ đem cốc trà sữa đang uống dở của hắn đặt lấy trước mặt Lưu Thần. Không phải tôi đã nói rồi sao? Hiện tại tiền lương của tổ hầu cần đã ở mức cao nhất, không thể tăng thêm. Nếu có anh cảm thấy không thỏa đáng, cứ tự túc xin chuyển đổi công tác đi. Lưu Thần tựa vào ghế thẳng nhiên nói. Kế hoạch xung định của Quân Tư Vũ, y liếc mắt một cái là thấy rõ ràng. Tiền lương của chúng tôi một tháng được có 1.500 đồng, trong khi nhân viên văn văn phòng một tháng ít nhất cũng được 3.500 đồng. Lưu Thần, Ngài Xem, có thể hay không chăm trước cho chúng tôi một chút? Quân Tư phụ nhịn thùi cứng ác. Người ta là lao động trí óc, so với lao động chân tay như các anh đương nhiên là khác biệt hoàn toàn. Còn nữa, cho dù có xa thải các anh, tôi đến phòng nhân lực tuyển người để ra mức lương 800 đồng một tháng. Còn sợ không có công nhân vệ sinh trình độ hơn hẳn các anh sao. Điều này hẳn là anh phải rõ ràng hơn ai hết chứ. Lưu Thành kêu kiệt, hề hề nói. nhưng tiền lương của tôi bây giờ đúng là chỉ có 800 đồng một tháng. Quân Tư Vũ nói. Từ sau vụ uống nước bồn cầu, tiền lương của hắn vẫn duy trì ở mức 800 đồng. Nga không phải anh tượng nguyện muốn gánh phần khấu trừ thay cho cả tổ sao. Hơn nữa, gần đây anh đâu có đóng góp đáng kể Như vậy, làm sao tôi có thể tăng lương cho anh, Lưu Thần nói. Lưu Tổng, ngày quả vô tình, quân tư vũ bắt cách chỉ liếc y một cái, nút giận rời đi. Khói miệng lưu thần khẽ nhát lên, vô tình đúng vậy, y vốn là vô tình. Tùy lợi ích của công ty mà đi nhờ vả con người đàn ông đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con y, lại càng phức vỏ tự trọng làm trao lòng được cho hắn. Cho lão, đúng là không từ thụ đoạn để đạt được mục đích. Chính là, cho dù cả thế giới có quay lưng, sĩ vả y dê tiền, tham bà đỡ, y cũng chấp nhận đi theo con đường này. Bất luận như thế nào, y cũng phải bảo trợ cho tương lai của xứng xuyến. Chỉ cần cô em gái mà y yêu thương nhất có thể hạnh phúc, mà vui sống, y nguyện trả bằng mọi giá. Cho dù là phẩm mội lại y nguyện của người mẹ, đã oan uổng mà chết. Cho dù phải cùng đám anh em, cùng cha các mẹ kia đáo đá không ngừng. Y chỉ cần có thể được bình yên, an ổn, làm việc trong công ty của riêng mình. Một ngày nào đó, nếu phải chịu sự trừng phạt, Y thà đóng vai kẻ toàn nhẫn lạnh lùng, đánh lái mọi tội đồ. Chỉ sinh đừng bắt Y, y xóa, xóa bỏ sự tồn tại của người mẹ đã mất. Và em gái duy nhất của Y trên thế gian này, Y đã hạ quyết tâm. Trong thời gian đáng lúc, phải đem công ty trên bờ vực phá sản này cải tổ, phát triển hùng mạnh trở lại. Cho dù nó cũng nằm trong một phần kế hoạch của y, hiện tại đã bước đầu thành công, y tuyệt đối không thể buông tay. Lưu Thần cảm răng động viên chính mình, không để ý đến sự mệt mỏi thiệt quệ của bản thân, lại khẳng trương vùi đào vào công việc. Có một điều Lưu Thần không biết, người đàn ông mà y gọi là cha, một tay trùm có máu mặt trong giới tài chính quốc tế, Lưu Dật Vân hiện đang hấp hối trống chọi với căn bệnh nan y, kẻ đã gần đất xa trời như ông vẫn canh cánh trong lòng những dòng vật cùng hoài niệm về người phụ nữ mà ông yêu nhất, cũng chính là mẹ của Lưu Thần Lâm Mạn Nhi. Năm đó vì công nhân lợi ích trước mắt, Lưu Dật Vân đã từ bỏ Lâm Mạn Nhi. Cùng đứa con trai mới sinh, Lưu Thần ra nước ngoài làm ăn, sau đó kết hôn với một tiểu thư quý tộc giàu có, lập thành công danh. Trong những năm cuối cùng của cuộc đời, Lưu Giặc Văn vẫn không khỏi cánh rút lương tâm, quyết tâm bù đắp cho hai mẹ con Mạng Nhi, nên ông đã đưa Lưu Thần vào ngôi trường giáo dục đặc biệt. Muốn y trải qua một văn tối luyện, có thể chính mình từ lực cánh sinh, kế thừa sự nghiệp của ông hơn nữa từ lâu ông đã bí mật lập di kỹ định Lưu Thần là người thừa kế gia sản có điều bản di trúc đó đã sớm bị đứa con thứ ba Lưu nghiêm kẻ vẫn luôn nhâm nhê khối tài sản khổng lồ của cha mình phát hiện hắn âm thầm liên hệ với tổ chức sát thủ dần dần âm mưu hãm hại thậm, thậm chí là đưa Lưu Thần vào chỗ chết chuyện kể rằng ăn oán tranh đoạn như vậy thế nào là liên can đấy áp ma nhân ca trực đêm ở cửa sau áp ma nhân nhấc chân đã đá, đá vào tên sát thủ đeo kính đang đang nằm gục trên mặt đất vừa mới nãy kẻ ngốc này dạy dục tập kích quân tư vũ hơn nữa còn định phóng hỏa thủ tiêu chứng cứ áp ma đại nhân từ trước đến giờ vẫn là người theo chủ nghĩa thực tế. Phái chuyện đấu đá, âm mưu tranh giành quyền lực cùng địa vị của giới nhà giàu. Tối với hắn giống như phim dài tập diễn phim nhảm nhí. Nói về phim, hắn thích xem máy bộ phim truyền hình nói về cuộc sống bình dị. Vẫn hay chiếu vào giờ, vào trước giờ cơm tối hơn, người dễ hiểu lại thực tế sống động. Sở dĩ Thở thức vốn dĩ dễ ảnh hưởng đến lấu suy nghĩ. Ác ma đại nhân đầu óc đơn giản, cho rằng tên sách thủ chỉ đơn thuần muốn đến phóng hỏa, nhất định là đồng bọn của đám nhu công hồi chiều rồi. Thế nhưng cái này còn đem theo súng, có khi nào là thành viên của một đường dây buôn lậu súng ống không? Lỡ mà đốn chúng, chẳng khác chẳng phải ác ma đại nhân phá được đại án rồi sao? Như vậy, tiền thưởng nhất định phải cao hơn lần bác tên cướp và lần trước rồi. Vì thế, tên sách thủ nổi tiếng thế giới vẻ, vẻ vang vang, ngồi ngắt ngư trên xe rập điện, được ác ma đại nhân tận tình trở đến đồn cảnh sát. Hết chương 10